máy bay hạ cánh xuống thành phố, nơi mà tôi đã khôn lớn. Không khí ở đây vẫn như vậy, sự thân thuộc đó cứ quyến rũ lấy tôi. trải qua một hành trình dài, thành quả ngoài sức tưởng tượng. Bây giờ quay về tận hưởng những điều bình dị như thế này, quả thật có ơn, tôi cũng không dám mượn tưởng tới. Hai thằng bắt taxi về nhà, con đường tưởng chừng như quen thuộc, sau hôm nay nhìn hơi khác lạ. À đúng rồi, mới cháy cái bóng đèn trên trụ đèn, đầu sớm thì phải. Hèn gì xe quẹo vào thì tối ôm là này tôi không báo trước Cho nên chắc chưa gì phụ huynh bất ngờ lắm đây Đứa con đậu đại học Đã quay trở về nhà Cổng nhà đã khóa Đèn sân thì tối ôm gần 10 giờ rưỡi tối rồi Ba má mà ngủ trước Thì xác định đêm nay ở ngoài đường Điện thoại hết pin nữa mới đau chứ ba ơi Má má ba ơi Tôi gọi liên quan như sắp trái nhà tới nơi Hàng sớm vừa mở cửa tầng 2 cho nhìn xuống Con chó cà khịa ngày nào bây giờ vẫn sủa Gần 5 phút sau Thì đèn phòng khách bật sáng Chắc là má xuống rồi Ai đó Con trai của má đi mà Sao vậy mà không báo trước vậy Ừ con muốn gây bất ngờ cho má à, Đang ngủ ngon chất Chị quá đây nè Tự mở cửa vô đi à, Còn trăm mấy ngàn trong túi Không biết có đủ xét nghiệm IDN hay không Đúng là chiếc giường ở nhà vẫn là một sự bí ẩn của nhân loại Về nằm xuống một cái là ngủ được ngay, khó hiểu thật Sáng ra, đang ngồi toilet thì đã nghe cái miệng của nhỏ Yến hoang hoang ở dưới nhà Cùng chỉ đó là sự cách điệu đến từ giọng nói của thằng Tài nữa Nè, cái thằng đi du lịch về đâu rồi? Qua Đà Nẵng đâu? Tao đang toilet đây nè, đứa nào lấy thì lên đây lấy Sau đó là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ Tụi mày làm gì tới sớm vậy? Này thì lấy nè. Đâu? Tao mới về mà mày làm mà không tha nó Yên. Quà tao đâu? Đây nè, đợi tao chút. Đêm qua, lúc chậu mua quà cho ba má, tôi đã mượn tượng được cái cảnh này. Cho nên phải cắn trăng, làm thêm hai hộp mực chim cho hai đứa nó. kiếu gì cũng ăn đắm mà. Đã lượng trước rồi. Thế nè, dậy ráng mà nuốt cho trôi à ao chưa kịp trả lời đã đấm đá rồi, có thằng tài ở đây á, mày phải y tế chứ? À, không, ta ủng hộ chuyện đó đó huy à, C cái thằng phản bội. Nè, rồi thảo qua điện sáng chung luôn cho vui. Chuyến này về có nhiều chuyện ly kỳ á, giải cho mày nghe lắm. Ơ, đoạn đâu? ở nó qua vợ? Khuôn mặt xinh xắn, nụ cười quyến rũ ấy, sau bao nhiêu ngày không gặp, bỗng trở nên sầu xuyến vô cùng. Nếu như không có tụi nó ở đây. Thì tôi đã chạy đến và ôm chầm đấy Thảo rồi <cười> Bữa nay về chưa cậu trâu luôn kìa ờ thì có kẹp đâu Đang đi toilet đó Mà nhỏ yến còn đồ quà nữa kìa Gì? Mày nói lại coi Nè bỏ cái tay xuống Đừng có trách tao bỏ chạy đó, mà không có chuyện như mày nghe đâu Cả đám kéo nhau qua quán cháu lòng của bà Tám Đi mấy ngày thôi Mà trong bà xinh hẳn ra Tóc còn một đuôi gà nhí nhẫn nữa Cũng hình như bà giảm cân thành công rồi hay sao đó Sao bữa nay thấy người thon gọn vậy? Khoan đã, làm gì phải chứ? Bà Tám ơi, cho năm tôi chết lòng bà Tám. Thằng Tài lại dùng cái câu cửa miệng quen thuộc, đã từng làm bà Tám xích giết nó mấy lần. Cái dáng người đang lúi húi đó từ từ ngẩn mặt lên, là một cô nàng nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi gà, mái ngố so le. Nếu mà so với thậu thì không bằng, nhưng mà độ xinh xắn thì phải cỡ nhỏ yến. Nhỏ đang nhìn thằng Tài với ánh mắt sợ hãi, Cùng lúc đó thì bà Tám từ trong nhà đi ra đi bà Tám Mới thời nhân viên hả Sao chậm chạp vậy Gọi năm tô mà nãy giờ thấy đâu Trần Trời ơi Tao đột cái giá vô miệng mày à Cháu gái tao lên thành phố học Ở đây phụ tao Chứ nhân viên chị mày Tao không biết Bà Tám năm tô cho lòng Tao tống ớt cho mày ăn phét mỏ bây giờ đó Dường như chọc bà Tám là thú vui tao nhã của thằng Tài vậy Quá ra không phải là bà Tám giảm cân thành công Mà là cháu gái của bà À, vậy thôi cũng đỡ Không thì thằng Tài lại đêm dài lắm mộng Nè, mày kể chuyện nghe đi Huy Nghe bảo nhỏ nó xinh lắm phải không Ủa, chứ Hoàng cho mày xem ảnh cho mày Trời ơi, xem là một chuyện Nhưng mà mày đánh giá như thế nào á Thì lại là chuyện khác chứ À, mày vừa mất hổng tao luôn đó Thì cũng bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu Đây nè, để tao kể chi tiết tường tận cho mày nghe tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tụi nó nghe, đứa nào đứa nấy cũng mắt tròn mắt dẹt, không phải vì con quỷ quá mạnh mà là vì sự khó lường để diễn biến bất ngờ phút chót khiến cho hai thằng suýt chết đi. À, Linh Huy còn đau không? Hồi mới á thì đau lắm, giống như cái lần mà vụ quân tại ở trường ấy tháo, nằm nghỉ mấy ngày cho nên đỡ rồi, tổn đau gãy đốt sống rồi chứ. Lúc đó mà có đoạn kiếm á thì đâu có khăn vậy, tính á, là ra xem tình hình rồi gọi cho Thảo với mọi người vô. À về phút cuối á lại còn xuất hiện thêm một con quỷ nữa, đỡ ta không kịp luôn. Chứ không phải mày thấy gái xinh á, cho nên sợ thảo phát hiện ha. Rồi mày móc hồn tao cái nữa, á, tao nhát miếng lọng như bị mày nghiêng. Ơi, <cười> cái lá bùa mang gì đây á, là trong hồn của anh Hình vũ ha. Ừ, tôi đang tính tối nay chạy lên chùa gặp sư trụ trì hỏi thăm tình hình coi sao. À, mà tụi mày tính chuyện về quê thăm thầy chưa? Đi chuyến ngày nữa rồi về chuẩn bị đi học thôi. Bây giờ biết sinh có được không đây Mấy bữa nay đi nhiều quá rồi Tao nghĩ là để tuần sau đi Chứ bây giờ khó lắm Tao cũng khó xin chứ đừng nói gì hai thằng mày Ờ thì biết là vậy Nhưng mà sắp xếp cho ổn thỏa đi Sớm sớm một chút Chứ thằng Toàn nó có vẻ sốt ruột lắm rồi Vì tao nói mày Thì thông thầy hồi nào sắp xếp được thì đi thôi À Mày chuyển giai một cách xuất sắc thật Thôi ở Đà Nẵng mà dặn họng tao giỏi lắm à Hay là đợt đó mày bị ma nhập thôi Ừ, cũng có thể lắm chứ Bà Tám, thêm tôi nữa đây Thằng Tài tính ăn cho bả mau xây nhà lầu hay sao đó chứ Tình hình như thế này Xem ra với thư thư vài tuần Mới dám mở miệng xin phép phụ huynh cho về quê thăm thầy Nói chứ đã lần nào tôi xin thẳng thận với lý do này đâu Đôi lúc ba mẹ không hiểu Quê thằng Tài có cái gì Mà năm nào cũng vậy, Năm nào cũng đi hai ba lần Phụ huynh của đứa nào cũng như vậy Có lẽ cũng sẽ nhớ thầy tâm năm xưa Ở sớm một thời gian Rồi chuyển đi Nhưng mà nếu như họ biết được Cái mối lương duyên đằng sau Chắc sẽ ngã ngửa ra vì sự bất ngờ Sau này Sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ thôi Hy vọng là mọi người sẽ nhìn nhận nó Với một cái nhìn cởi mở hơn Và nếu như có thể Thì hãy xem đây chỉ là một trò đùa Không hơn không kém của đám nhóc Bởi vì không thể thay đổi tư tưởng của ai đó Trong một sớm một chiều được Ăn cháo xong Thì mỗi đứa đều có việc riêng, cho nên tản ra đi hết. Tôi rủ Thảo đi trà sữa cho vui, mấy ngày rồi mới được gặp mà. Nhưng mà câu nhớ nhung, thiệt tình khó nói quá, ở cạnh nhau càng lâu càng tốt là được rồi. Ờ, Huy xin lỗi nha, tại mấy bữa đó tình hình căng thẳng quá, không có thời gian gọi về cho Thảo luôn á. Ừ, Thảo cũng muốn đi tập trung, cho nên không có gọi nhắc nhở đó. Mọi thông tin Thảo đều được toàn thông báo hết rồi. Lần này Huy với Toàn hành động hơi mạo hiểm đó Cái lúc mà Toàn nhắn tin cho Thảo rằng Hai người đang đi tìm bạn ấy Mà Thảo cứ có cảm giác bất an lắm Mai mà hai người bình an vô sự Thảo lo lắm Ừ sự việc lần này đúng là hơi chủ quan thật Khi đi còn không có mang cái gì ngoài bùa Nhưng mà Lúc đó thật sự cũng nghĩ Đi máy bay mà Sợ là mang đoạn kiếm cô không có được Nhưng mà vì cái biến cố dòng phút chót Cho nên không kịp nhờ mọi người hỗ trợ. Mới đầu Huy chỉ nghĩ là... Dông hồn của anh Hình Vũ... Có ý hãm hại của bé thôi. Mà đã là dông hồn thì rất dễ đối phó rồi. Chưa kể á, Huy đã chạm mặt nó rồi nữa. Thế mà... Ở đâu lại lội ra thêm một con quỷ. Nó không có quá mạnh lắm đâu. Nhưng mà thời điểm đó... Thì đúng là vượt trội so với khả năng đối phó của Huy rồi. Ừ. Huy đó... Lúc nào cũng hy sinh bản thân gì khác hết. Tao chỉ sợ có ngày... Tự dưng lại nói đi đâu vậy không biết nữa Đó là chuyện anh làm mà Tao xin lỗi Không, Thảo đó đúng á đó. đó là tính cách mà Huy chưa thể kiềm chế được Không phải mình nói liệu mình quên thân chỉ người khác là sai Có điều đôi lúc á Huy bị cái tính cách đó làm cho đầu óc mù mị Chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lao tới Mà không có kịp suy nghĩ hậu quả lâu dài gì sau Huy sẽ không để cho Thảo phải lo nữa đâu Ừ, Thảo muốn Huy luôn là Huy của bây giờ Nhưng mà phải giữ cho mình bớt nóng nải hơn Tao chỉ sợ những lúc nóng á Sẽ thiệt thòi cho bản thân thôi Tôi khẽ xoa đầu nhỏ Đặt tay lên gọi má đang ẩn hồng Người con gái này lúc nào cũng vậy Cái nhìn sát sảo Vừa đạt tình đạt lý khiến cho tôi ở bên cạnh Càng thấy mình trưởng thành hơn Ừ, Huy hiểu rồi À đúng rồi, chuyến này đi Huy không có mang theo nhiều tiền Cho nên chỉ mua được chút quà gửi cho ba mẹ Chút tạo mang về giúp cho Huy nha Ừ, thảo đã nói rồi mà Chỉ cần Huy trở về bình an Thì đó là món quà lớn nhất dành cho Thảo rồi Cờ quá À, mà Huy đã chuẩn bị tâm lý chưa hả ý Thảo là sao Bạn Quỳnh đó Chuẩn bị chào thăm Huy rồi đó à, sao Thảo biết Hê, <cười> đặt tâm tư của mình vào thôi Huy là ân nhân của bạn ấy Chắc chắn sau khi tính mạng của mình Được một người con trai cứu lấy Không những đó là một món nợ ân tình Mà nếu đặt Thảo cho trong trường hợp đó, Thảo cũng sẽ phát sinh tình cảm mất. Nhỏ mỉm cười, nhưng mà tôi vừa chợt thấy một chút buồn xa xăm trong ánh mắt. Lần này đúng là không làm gì có lỗi với nhỏ cả. Nhưng cái nội tâm sâu sắc và nhạy cảm như thế này, ít nhiều đã làm cho nhỏ phải lo lắng, ưu tư rồi. Bây giờ biết nói làm sao đây? Đó hoàn toàn là một vấn đề khách quan. Nếu như Quỳnh vì cảm kích thay có tình cảm mà tìm đến đây thật, thì thôi, coi như đó là thêm một thử thách. Để giúp bản thân quyết đoán vượt qua Bây giờ tôi đã không còn nghĩ đến ai Hay tư tưởng đến người con gái nào khác Ngoài thảo cả Người dị tôi đã hy sinh Và chịu đựng quá nhiều Những tổn thương kỳ trước Giống vậy đã quá đủ rồi Tôi sẽ không cho phép bản thân sa ngã Để ai đó phải đau khổ vì mình Thêm một lần nào nữa Huy sẽ đón nhận điều đó Một cách bình thường nhất có thể Tâm tư tình cảm của một người Thì làm sao mình ngăn cản được Tao hiểu điều Huy nói mà phải không Cái gì nó đến sẽ đến thôi Quan trọng là ở Huy mà thôi Ừ, tao chỉ chọc Huy vậy thôi Chứ đó là chuyện của người ta mà Đứa thảo hay ai Thì đều cũng có thể làm như vậy cả <cười> Chở nhỏ về trong cái ôm thật chặt Từ phía sau Bình yên đúng nghĩa Đến đâu cũng chỉ ngang dậy là cùng thôi Chỉ cần đằng sau là người con gái hết lòng vì mình Thì coi như nửa cuộc đời đã chạm được vào hạnh phúc rồi. Hôm nay không có việc gì quan trọng để làm ngoài ăn và ngủ và kể gì chuyến đi Đà Nẵng cho chương vị phụ huynh nghe. Tối đến, tôi đạp xe qua chùa để xem trong hồn của anh Huỳnh Vũ như thế nào rồi. Dạ, con chào thầy. Hợp, mời <cười> tôi hợp còn. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy có khỏe không thầy? Hợp, <cười> thầy khỏe. Chư phụ của con như thế nào rồi? Ta mong gặp lại ông ấy. Nhưng mà vẫn chưa có dịp tai ngộ đây Dạ Thầy con vẫn khỏe Nhưng mà nay cũng lớn tuổi Hạn chế đi ra ngoài Tụi con cũng đang tính về quê thăm hả thầy À Hôm vừa rồi thằng Tài có mang lên gửi thầy một cái đồng hồn Bây giờ đồng hồn nó như thế nào rồi thầy à, Phước đức vô biên Nghiệp chướng nhẹ nhàng Chẳng còn đang nghe kinh Đợi ngày siêu thoát đó con Dạ Thầy nói vậy thì có an tâm rồi À Huy à lần trước con tai qua nạn khỏi lần này thì lại có quý nhân đồng hành xem ra cầm gò đã nên ngại qua dạy con đường hành đạo sắp tới phải dấn tâm nghe con dạ con cảm ơn thầy hôm nay lặng nghe những lời thầy dạy tôi không còn thắc mắc hay hỏi gì thêm nữa có lẽ với những người đã mang duyên với phật đi theo con đường tu đạo thân thể của họ dần dần cảm nhận được hết những biến cố đời thường tâm trí như dòng nước Thông thả nhẹ trôi Chỉ cần nhắm mắt thôi Đã đủ nghiệm ra nhiều chân lý Không phải ngẫu nhiên mà lời cảnh báo lần trước Đã xảy ra thật Tôi chưa muốn đi sâu vào phạm trù đó Vì năng lực của bản thân có hạn Tôi tính vào trong gặp Trong hồn của anh Huỳnh Vũ Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đành thôi Chắc chắn là anh ấy sẽ hỏi Về người vợ đáng thương của mình Như vậy thì không hay cho lắm Cho cả anh và cả tôi Thực tình lần mang anh trở về nhà Trong người vẫn còn hơi bức trức Giá như giúp được cho chị ấy nhìn thấy chồng mình Có lẽ sẽ trọn vẹn hơn Hy vọng là ngày đêm theo thầy nghe kinh Sẽ mau chống được đầu thai siêu thoát Đặt xe về nhà Tính kế ngang qua nhà thằng Toàn chơi Thì bắt gặp thằng Hoàng đang đứng trước cửa nhà nhỏ Yến Cái thằng này hôm nay sao lại có nhà hứng ghé sang đây về không biết Ủa, mày đâu vậy Hoàng? Ờ, tao ghé qua nhà mày á Nhưng mà không có nên tính xuống hội nhau yến nè gọi nãy giờ mà chưa thấy xuống nữa tao gặp mày ở đây tao nói luôn em gái tao gọi hỏi thử mày đã mở hòa ra coi chưa hả qua giờ về nhiều chuyện quá tao lâu bù cũng chưa coi nữa mà có chuyện gì hả mày ở đâu có nó nằng nặc đòi tao qua hỏi gì thôi à mà mày gửi cái số của mày lại cho tao đi có gì tao liên lạc chứ mỗi lần qua ít gặp mày quá <cười> mày đừng gặp tao thì hơn ở lần gặp tao là gia đình mày có chuyện á, à, Mà nhớ gọi điện chặn chừng ba mẹ nhỏ đó, trong chừng đó nha. Bây giờ cơ thể vẫn còn khá yếu, nếu mà gặp trong hậu hay ngạ quỷ hợp mạng thì lại mệt đó. Hạn chế đi chơi về đêm, hoặc là đi một mình đến mấy cái chỗ âm u trắng người á. Nhỏ yến nó có căn mạng lớn như vậy, mai ra còn chống chỗ nổi. Chứ nhỏ quỳnh đó, mà một hai lần nữa là nguy hiểm lắm. Chứ không có phục hồi nhanh như bây giờ đâu. <cười> bây giờ thì tao đã hiểu rồi, mày như thế này á. Thì hèn chi à, chuyện gì à, Không có gì tôi tôi về đã Tàng Hoàng đang tính quay đi Thì bỗng chứng con nhỏ cháu của bà Tám Đạp xe ngang qua Không biết nó đi đâu mà chở theo đồ đạc còng kền ở đằng sau Tới vậy Nhìn khương mặt vẫn rất rạn rỡ Cú cậu ngẩn tò te Cái cổ ngoái theo như sắp dặn ngược cho đằng sau vậy À, cầm lấy Hả Cứ bùa tao chi vậy mày <cười> Lao đỡ đi Chứ tao có đem khăn giấy theo <cười> Sao, xin không Ủa, Sao tao qua đây mấy lần mà không thấy hả Sớm mày hả đâu có Ờ, mà cũng đúng, mới chuyện về thôi Nè, mày ăn cháu lòng được không Ờ, được chứ Nhưng ăn buổi sáng thôi mới ngon Chứ buổi tối thì ngán lắm <cười> Qua ải đầu tiên rồi đó À, là sao Con nhỏ đó là cháu của bà Tám bán cháu lòng gần nhà tao Bây giờ mày đã vượt qua được cái ải số 1 rồi Nè, muốn tiến tới không cho. Thôi thôi, nói vậy thôi. chứ tiếng gì mày ơi? Thằng Hoàng xua tay từ chối, nhưng mà mắt vẫn nhìn theo con nhỏ trai chiều tiếc trẻ. Xem ra cô cậu đã dính tiếng xét ái tình rồi. Lâu rồi cũng không có làm ai cho ai. Được lắm. <cười> Tao nhìn mày á là muốn ăn tuổi nuốt sống con người ta lắm rồi đó. Hả, Ai? Ai ăn gì vậy huy? Nhỏ Yến lột tọt từ trong nhà đi ra, vừa nghe chữ ăn đã dội trung tước cả lên. Đúng rồi, xem ra lần này tôi sẽ một công đôi chuyện luôn Giúp giúp cho thằng Hoàng có bạn gái Dựa giúp nhỏ yến với thằng Tài Bớt đi một mối gánh nặng về tư tưởng Dù gì thì gì Sự đề phòng trong lòng thằng Tài là vẫn có Tâm tư con người khó đoán Làm sao khẳng định chắc như đến đóng cột được Trừ phi có cái gì đó Khiến cho họ quên đi nỗi tương tư năm xưa à, ăn cái gì? Mày nhớ cháu bà Tám lúc sáng không? Ê, tao gọi cho Thảo liền ạ đi điên chứ thôi Để tôi nói cho hết rồi Đây nè Chàng trai này á Vừa bị thiên lôi ném bố trúng á à, <cười> Thiệt không hoàng Ờ đâu có Đại Huy nó bậy đi <cười> chỗ chàng mà vừa chùa miệng Mà cái lá bù của tao kìa Trả đây Tao về giặt lại Biết dễ ra khó khăn cỡ nào không? Nếu mà muốn lên cơm lên cháo á Sao mày quay lại đây Sẽ có người giúp mày dễ cho một con đường Đi đến trái tim của con nhỏ tao dẹp mày đi Đây nè Cầm lấy, tao vậy về Cô cậu đỏ mặt té tay đạp đi Trong tiếng cười khoái chí của nhỏ Yến Mặc dù con nhỏ chưa kịp hỏi thằng Hoàng Gọi nó ra đi làm cái gì <cười> Thì, thiệt hả mày Thì sao không? nó nhìn bắt quẹo cổ luôn á Cái vụ này chỉ có thằng Tài Là giúp được nó thôi à, Nó có nhập Ai biết, qua gọi thử đi Trời, hai đứa này th hay thiệt chứ Thương nhau kiểu vậy Phải thường tại mọi hành động sinh hoạt của đối phương chứ Mày mà nói nữa á Thì lát bùa đó nằm trong miệng mày Thôi thôi Để tao qua công tác tư tưởng với thằng Tài À có đồ không Tao dám chắc ngày mai Kiểu gì thằng Hoàng nó cũng quay lại Hai tụi giao lòng Chơ Chơi chơi Ngại gì À Mà mày không thắc mắc tại sao Nó hết để ý tới mày hả y Ờ dây thì càng tốt Tao sợ dây dưa ra thì mệt lắm Mày biết tính của thằng Tài mà Không có như người khác Lỡ như hiểu lầm á Tao không biết phải làm sao luôn á <cười> Xem ra mày cũng có chút tình ý đó qua nhà thằng Tài Thấy nó đang ngồi xem thời sự ở dưới nhà Cái thằng này chuyển sang nghiên cứu chính trị rồi hay sao Mà vẻ mặt nghiêm túc hẳn ra mà cũng lạ thật Hai cái đứa này nhà ở cạnh nhau Cũng đã được gọi là thương nhau rồi Mà cứ thấy ngại ngại kiểu gì đó Ê Mày tính lên cái hoạch đánh chiếm Trung Quốc ha Ủa Đâu đã chui ra giật mình mày Tao có chuyện đó, Rồi mày giúp đỡ nè xong cái vụ này, coi như là cây cao khói ngủ luôn. Nghe tôi trình bày đường đi nước bước, cứu cậu có vẻ xui tay gật cù tăm đất. Để rồi coi chắc sẽ có phim hay nữa đây. Về đến nhà, sực nhớ ra lời của thằng quản khi nãy, tôi lon ton lên mở quà của nhóc Quỳnh ra xem sao, để sau này có hỏi còn dễ ăn nói. Hai hộp quà to của cô chú và một hộp nhỏ của Quỳnh đưa tôi lúc ở sân bay. Để xem có cái gì Bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng cổ trụ rất đẹp Tôi lấy ra ướm thử Thì gần như vượt khích luôn Xem ra nhỏ cũng có mắt nhìn thật Cái này chắc là mắt lắm đây Còn mặt của shop mà Phía bên dưới hộp còn có một cái thiệp nhỏ Bên trong có một mảnh giấy được ghi chữ nắng nót Món quà tiếp theo Sẽ tự đi đến Là sao? Khó hiểu thật Cầm mảnh giấy trên tay Cầm mảnh giấy trên tay Tôi cứ suy đi nghĩ lại Chốt cục ngủ yến của con nhỏ là cái gì Chẳng lẽ như lời của tạo nói Thì cứ cho là như vậy đi Đâu nhất thiết phải đặt nó ở trong này Khi nào đến thì cứ đến thôi Người muốn đến thì làm sao mà ngăn cản được Nhưng đến vì mục đích gì Thì tôi vẫn nghĩ chưa thông Hy vọng không có một sự tổn thương nào Được lặp lại nữa Bao nhiêu sóng gió đến đây là quá đủ rồi Tôi thì không nghĩ ngợi gì thêm nhiều nữa Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến Qua cuộc nói chuyện khi nãy, Thảo có dễ đá lượng trước được, cho nên tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Sáng tiện thì mở luôn hai học quả của ba mẹ nhỏ đã tặng. Bên trong là những đặc sản của Đà Nẵng, như chả bò, chả heo, cá khu, mực chim các loại, được đóng gói cẩn thận. Phía dưới còn có một phong bì nữa. Tôi mở ra xem thử bên trong có cái gì, thì xích chút nữa đã ngã ngửa ra. Trời đất ơi, một sắp tờ 500.000 ngàn, Nhậm tính thì phải gần 10 triệu. Không được rồi. Làm như vậy chẳng khác nào tôi đang mưu sinh Bằng cái công việc hành sự này sao Alo, dạ cô Liên hả ờ, Sao lại có phong bị trong này vậy cô Con đã nói rõ với gia đình rồi mà Đây hoàn toàn là sự đồng cảm Trong khả năng cho nên con giúp đỡ gia đình mình thôi Sao cô chú làm vậy á, Thiệt tình cô ngại quá à, Sao con lại nói như vậy Chừng đó có là gì đâu con Ơn nghĩa của hai đứa dành cho gia đình cô á, Lớn hơn nhiều lắm Con cứ nhận đi Cho cô chú đợt ái nái mà. Ừ, nhưng mà đây không phải là công việc mưu sinh của tụi con. Cô chú cũng đâu có biết là tụi con làm như thế nào để cứu quỳnh đâu. Thật tình, con biết phải nói sao luôn. Nha, em đi đây con nói chuyện cho. đang giải bài ngon trấn, thì tự nhiên tôi nghe thấy cái giọng của kẻ phá bệnh kia. Sao bữa nay giọng lại tinh nghịch như vậy chứ? Huy không nhận chứ gì? Ừ, không nhận đâu. Vậy thì coi như quỳnh gửi mà giữ giúp đi mới mốt quỳnh giàu á thì dẫn quỳnh đi chơi là được vậy ư thật là hết nối nổi đang tính gọi lại thì có tin nhắn từ số của liên hãy nhận đi Đừng suy nghĩ nhiều mà công nhận á là quỳnh với ba mẹ ái nái suốt đời đó huy từng nói là không muốn mắc nợ ai phải không <cười> à, bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao cả nhận thì không được Trả cũng chẳng xong Thôi được rồi Cứ nhận cho gia đình nhỏ vui vậy Rồi sau này đúng như lời nhỏ nói Nếu có dịp sẽ dẫn nhỏ đi chơi coi Di Hoàng trả lại Bà quan đã Như vậy chẳng khác nào mình đang bị đưa vào thế hay sao Còn Thảo nữa Tao đậu thật Nhưng mà đúng rồi Bởi nhỏ có nói là muốn gặp ba đứa kia Nếu mà nhỏ giàu Mình sẽ dẫn đi chung luôn Một công đôi chuyện cũng tốt mà Các phong bì tiền vào trong tủ áo Tôi quyết định sẽ không tiêu một đồng nào Cho đến khi nhỏ có mặt ở đây Mang mấy hũ đồ ăn xuống bỏ vô tủ lạnh Chúng này lại lên kiến chứ chẳng chơi Thôi ăn để có sức giảm cân cũng được Tính qua hỏi thằng Toàn Xem có phong bị giống như tôi hay không Thì giờ bước ra cổng Đã thấy cô cậu lon ton đứng đó Từ lúc nào rồi Mày tính đi đâu hả Tính qua hỏi mày nè Vô nhà đi nói chuyện Cậu ái nói nãy giờ mới gọi điện cho Liên xong Ừ cái phong bì phải không Ừ, có sợ thiệt Mày cũng có luôn hả Đây nè, quy một sách 500 Giờ sau đây Tao vừa gọi đó Cô bảo là cứ nhận đi công gia đình lại ái nái Nhóm Quỳnh còn nói nếu ngại thì cứ để đó Mai mốt nhau vô thăm thì vẫn đi chơi Mà mày nghĩ coi Làm sao vẫn đi được Nếu mà cô đã nói gì vậy Thì tao cũng chịu rồi Bây giờ không lẽ mang trả lại Tôi để dành đống học phí cũng được Có điều nó có giống như mình đang dùng cái việc hành sự này Để kiếm tiền vậy Nó cứ sao sao đó Người tao bức đức có chịu lắm à, Tao cũng có khá hơn mày đâu Nhưng mà thôi cứ theo lại nhỏ đi Nếu mà nhỏ vô đây Tao sẽ rủ hết mấy đứa đi chung luôn Coi như á, là ý nguyện cô nhỏ khi trước Muốn gặp hết tất cả tụi kia Mày nè Mày làm gì làm phải cẩn thận đó Cương du cho nhịp nhàng vô Tao đã chịu đựng đủ nhiều rồi Cái gì á, cũng có giới hạn của nó thôi Đâu lúc tao cũng phải nể Thảo chạy phần. Nếu mà đây là người khác á, Mà đã bị cho ra rè lâu rồi Ừ tao hiểu mà Vậy như vậy á, Cho nên tao càng trân trọng tình cảm của Thảo Hưng Bây giờ đâu phải là cái thời mà Muốn chứng tỏ bản thân này kia khác nọ nữa Bây giờ tao thích bình yên thôi Vì công việc Vì tư tưởng Cho nên mới giúp đỡ người khác Nếu mà mua cầu tiền bạc hay là cái khác á, Thì tao đã không đi chuyến này rồi Tăng Toàn nói đúng Tao đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi thật sự rất may mắn khi có một người luôn hết lòng vì mình. Dù bản thân chưa nhận được một sự đền đáp xứng đáng, sự hy sinh một lúc nào đó rồi cũng sẽ đi đến giới hạn. Và bản thân không thể bắt người khác cứ vì mình mà tổn thương thêm nữa. Tao đã từng nói rất nhiều lần rằng, nếu như tôi cứ vì người khác mà quên mình như vậy, không sớm thì muộn cũng làm cho người ta tổn thương. Vì ai? Vì sự chân thành của tôi, hay là vì trái tim quá nhạy cảm? của những cô gái khác. thứ tình cảm cho đi, nếu dừng lại ở sự cảm kích, thì có phải đã hay hơn hay không? suy cho cùng, tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ đều nằm trong dự tính của số phận, như một trò chơi. trước ngày giật buộc bản thân phải thật bản lĩnh để vượt qua. vượt qua ở đây, không phải là gạt phăng tất cả, mà là sau bao nhiêu sóng gió đó, bài học và sự chiêm nghiệm còn lại là cái gì? trưởng thành không đo bằng số tuổi. Mà nó quy đổi bằng số bài học Mà ta đã nhận được Hôm qua ngủ sớm cho nên sáng nay Mới có hơn 7 giờ Thì tôi đã dậy rồi Tính qua sổ từ kia đi ăn sáng Thì bác cặp thằng Hoàng đang đứng trước cửa nhà nhỏ Yến Xem ra cô cậu đang nghỉ thông Và quyết định trao thân mình cho tôi rồi Thấy tôi xuất hiện Nó lẻn ngại ngùng như gái mới lớn vậy Nè, thì đâu sớm chứ mày À, thì uh, Hôm qua rủ tụi mày đi ăn sáng á <cười> Hình như là mày giỡn với tao thì phải À, vậy là đi ăn cháu lòng không Thì tụi mày ăn gì tôi ăn cái đó Không Lần này á, bằng bất cứ giá nào Cũng phải ăn cháo lòng Nhà Yến từ trong nhà lật đật chạy xa Bữa nay nhìn tâm trạng có vẻ vui hơn hẳn Có lẽ đêm qua đã được tôi đã thông tư tưởng Thằng Tài và thằng Toàn thì vẫn chưa thấy xuất hiện À Quang, Mày đi đâu rồi Sáng nay Tao nghe có phi dụ gì quan trọng lắm phải không <cười> Thằng Toàn dở giọng đá điểu Chính là cái chất giọng lúc ở Đà Nẵng Mà nó dùng để xoay đi mà Ở cạnh nhà mà có giảm nước tiểu của nhau hay không Nhưng càng ngày Càng thấy nó giống cốt yến à, đâu có Lâu lâu đổi gió Qua trụ tụi mày đi ăn sáng cho vui mà Đây. Vui á, thì phải vui cho trọn vẹn à Cái vụ này mày lo tất đi Thì sẽ đạt được cái điều mày muốn á Thằng Tài sáng nay chơi nguyên một cây đen Hùng Dũng bước ra phán một câu xanh rận Nhưng trúng toàn bộ tim đen của bọn tôi Nếu nó mà đi thì bắn cung Một mũi tên sẽ vượt trúng đích Dựa trúng luôn trọng tài à, Ý tao là vậy Chứ có mục đích gì khác đâu Trong cô cậu bị bổ vai tứ phía mà thấy tội Tôi đành phải lên tiếng để xua tan đi không khí ngượng ngùng Và nhúng màu đá điệu này À, thôi, đi ăn đi Để chút cháu ngủ vỡ Nóng nó mới hấp dẫn Bạn ha, Đi, đi theo tao Mày xưa tội nguyện Cô cậu không nói không tràn gì nữa thầm thục nếp sau lưng tôi Chứ ngập cùng e sợ Có cái gì đâu mà ngại ta Cùng lắm là ăn cái giá của bà Tám vô đầu thôi Bà Tám, nằm tôi cho lòng Sáng nay tôi không gọi thảo gì đường xa Đi đi về về nắng nôi cực nhọc lắm Nhỏ ở nhà có thiếu cái gì đâu Chẳng qua gọi ăn sáng chung cho vui Mà có vẻ như nhỏ Cũng ngán ngán cái món mà thằng Tài Luôn cho nó là đỉnh cao ẩm thực rồi Vừa kéo ghế xuống Thì cháu của bà đã lon ton chạy ra phụ Thằng Hoàng vừa lao muỗng Vừa liếc mắt đưa tịnh Ê ê Hoàng, Đừng có ma sát nhiều quá mày Tại muốn bây giờ Tội người ta buôn bán cả đời đó Hả Bà Tám Cái gì đó thằng ông à, Cháu bà Tám tên gì Thằng Tài nói chơi mà làm thật Nó hỏi cứ như ông nội bà ngoại của người ta không bằng Cả đám phải gồng lắm Mới không bật cười ra duy chỉ có thằng Hoàng Là nhìn thằng Tài với đôi mắt đầy ngưỡng mộ Đây mới đúng là đỉnh cao của sự cao thượng Nếu như không có lời gợi ý của tôi đêm qua À mày hỏi làm cái gì mày Để cho nó ăn học Tụi mày mới lớn yêu đương cái gì À, thì cũng phải biết tên để lợi ít bữa sang ăn ông có bà tám á còn biết đường mà gọi chứ chứ bây giờ như không biết tên tám đi qua gọi bà già ơi bà già cho năm tôi cho lòng bà tám thấy có mất dạy không lần này thì ơn trời không thể nhịn cười được nữa tôi với mấy đứa cười lên nát nẻ hoàn toàn xích chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau bà tám chỉ biết lắc đầu cười trừ trước khách hàng quen thuộc của mình Sau khi nghe cái câu lý sự quá kinh điển của thằng Tài Thằng Hoàng có bộ không chịu nổi áp lực Dội rót nước ra uống Khi chưa kịp ăn miếng nào cho bụng Ờ, nó tên Thành Thằng Hoàng nghe xong Phun thẳng luôn ngậm nước đang ngầm trong miệng ra sân Nhau yến ngồi bên cạnh Cũng phải nhảy tránh sang một bên Cả đám lại tiếp tục được một trận cười khóa chí à, Cái gì ghê vậy bà Tám à, Bà nó tên Thành Bà Tám đùa kiểu này Có ngại con bỏ sứ luôn bà Tám nha Con nhỏ đỏ mặt tía tay Trước sức không phá quá dữ dội của bọn tôi Bà Tám có lẽ cũng tự hào Vì có đứa cháu xinh đẹp Được trai phố triêu chọc Cho nên không hung dữ như mọi khi. Bây giờ thấy bà cũng dễ thương đó chứ Con nhỏ mang hai tô ra Trước cho tôi với thằng Hoàng Đang tính quay đi Thì bị tôi níu tay giữ lại Nhỏ có vẻ khá sợn sốt Nhưng vẫn để nguyên Bạn tên gì đó Cái thằng này nó muốn biết Nhưng mà ngại cho nên nhờ mình hỏi á Muốn biết thì tự hỏi Trời đất ơi Trời Bà tám mini đây chứ còn ai Tôi khẽ đá chân thằng Hoàng nháy mắt sang cho nó hành động à, à, Bạn tên tên gì ạ Thành Thi à, à, <cười> à, Thôi bạn đi đi Ba bốn cái độc tai bếp bếp lên mặt Đồng loạt giang lên Thằng Hoàng làm như vậy rồi Thì khi nào mới tán được con người ta Đáng lẽ ba rem Tiếp theo phải là hỏi lên đây làm hay là học Thông tin dưới quê Địa chỉ số điện thoại, đường chỉ nóng các kiểu chứ Dân võ mà sao nhút nhát gì không biết Quảng Tôi nở một nụ cười Ngạt đến mang tay Nhìn mắt triệu mến à, Sao mày Thôi mày tự lo liệu luôn đi nha Tao hết cáp rồi Chưa hỏi cái gì mà bảo em nó đi xuống thì xong rồi Xôi hỏng bỏ không luôn rồi À đúng đó Đáng lẽ Hoàng phải hỏi thông tin người ta Rồi kiếm cớ gây ấn tượng chứ Chưa gì đủ nhỏ đi rồi Nhỏ Yến vừa nói Vừa bầm miệng cười Khiến cho cô cậu không dám ngẩng mặt lên nữa Nhưng mà nghĩ cũng tội Có lẽ là lần đầu tán gái như thế này Còn đó Hoàng lạnh lùng Của lần tương tư nhỏ Yến nữa đây À bà Tám ơi Bé có người yêu chưa Trời ơi để cho nó học đi mẹ ơi Cái thằng này bậy bạ quá À, đó mày thấy chưa Hoàng Cơ hội đó Làm lại chưa bao giờ là quá muộn Bắt đầu từ cái việc kêu thêm tu thứ hai Sau khi mà tụi tao đã về hết nha à, Vậy con bây giờ Thì mày trả đi chứ còn gì nữa Giúp đến đây là may lắm rồi Nè thượng lộ bình an nha Giá muộn không có vô tình Mày cẩn thận chút là được Tụi tao về đây Hy vọng sẽ thấy mày còn sống sót Thằng Tài nói đúng Hy vọng là thằng Hoàng sẽ bình an vô sự sau cái lần lao đầu chợ hiểm địa, tôi không còn nghe thằng Hoàng nhắc gì về con nhỏ cháu của bà Tám nữa. Có lẽ nó đã dành khoảng thời gian bế tắc vừa qua để suy nghĩ về những hành động điên rồ của mình. Ai mà không một lần chết vì yêu? Lời bài hát đó quả thật chưa bao giờ sai. Có chăng là người ta thấy sai mà vẫn cố sửa lại cho đúng thôi. Để rồi như một bài trắc nghiệm bị lỗi đề, khoanh vào câu nào thì cũng bị báo là error. Mày coi sao chứ hơn tuần rồi Sắp xếp thăm thầy một bữa đi Ờ cũng được Chủ yếu sợ mày duyên toàn khó sinh thôi à, tao dễ lý sự cũng được mà Chuyện xe cổ á, mày lo đơn tại Tâm thủ chứ không vô học á Sang năm mới đi được Lây quay lây quay là tới giờ Xe cổ thì dễ rồi Trước này đi ở lại mấy ngày đây Lên kế hoạch trước đi cho dễ sinh Mà tao nhắm chắc á, chắc không được quá tuần đâu đợi chịu đội đi ghê quá à. À, mày sao ý toàn Tao thì chắc được rồi Mấy bữa nay ở nhà quần quạt chịt nhà Cho nên bây giờ chắc xin xin cũng dễ Tao thì cũng như mày thôi Không phụ thuộc cho phụ huynh nữa Chuyến rồi tính ra đi gần 5 ngày chứ ít đâu Ờ, tao bây giờ chạy đi Từ đây đến cuối tuần Tụi mày sắp xếp làm sao đó Rồi phải xin cho bằng được Tao sẽ gọi cho Thảo hỏi ý kiến coi sao Cho tụ hợp lại lên kế hoạch Chuyến này đi khoảng 3 ngày là đẹp rồi Lâu quá chắc không được Đi chơi về mà bị chửi thì khổ lắm Nếu mà ổn quá, thì sáng thứ sáu tuần này đi Chiều thứ hai tuần sau vậy Ừ, cũng được, quyết định vậy đi bây giờ đại cuộc thành công hay không Sẽ phụ thuộc vào tài diễn thuyết của tôi Với chư dị phụ huynh Tính ra chưa năm nào tôi đi chơi xa nhiều như năm nay Để tối má dậy Lần la sinh sỏ coi sao Khoảng thời gian này Phải nói là thoải mái nhất từ trước đến vợ Không bài vở chất chồng Không học thêm học bớt Không áp lực ti cử Cố gắng thông thả nốt một tháng còn lại Trước khi bắt đầu xây dựng con đường tương lai cho mình nữa Chưa nghĩ đến chuyện sẽ báo hiếu cho cha mẹ Chỉ cần nuôi sống bản thân Không phiền hạ đến họ là tốt rồi Không sinh ra ở vạch đích Nhưng hoàn toàn có thể tạo ra một vạch đích cho riêng mình Ở đó giàu nghèo Chưa cần phân định Chỉ cần tạo ra nó bằng chính đôi tay Đôi chân Và hơi thở của bản thân Thì chẳng có phạm trù nào phán xét được Ai cũng có chọn lựa riêng của mình Số phận cũng vậy Giống như việc tạo quá đã ban tặng Những khả năng đặc biệt Cho năm đứa trẻ này vậy Có lẽ trí tưởng tượng phong phú đến đâu Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng Sẽ có ngày mình được giáp mặt gặp ma quỷ Được cảm nhận một thế giới hoàn toàn khác mà ngỡ như nó chỉ tồn tại Trong những giai thoại dân gian Biểu tượng âm dương Bộ chú, đoạn kiếm Những thứ tưởng chừng như vô tri vô giác Những vật dụng hoàn toàn bình thường Thậm chí có một chú quan đường Này lọt vào tay bọn tôi Và trở nên thật nhiệm màu Và kỳ diệu Kể ra thì không ai tin Làm thì chẳng ai thấy Kết cục luôn luôn nằm trong sự hoài nghi Nhưng cuộc đời này Mấy ai hiểu rõ được cái việc mình đang làm Thấy được kết cục trước mắt Mà mình sẽ nhận lấy đâu Thế mà chỉ cần nằm gọn trong tâm Trên một cái đầu say mê Thì người ta sẵn sàng sống chết vì điều đó Ít cha khi tranh cãi Chân lý hướng thiện sâu xa Vẫn là cái cớ khá hoàn hảo Để biện mình à, Má gì đó Tình hình nhập học đã nắm hết chưa Ờ còn sớm mà má Phải gần tháng nữa kìa Sắp tới con về quê tại chết bữa đi má ờ, chứ sao mày đi hoài vậy Ở nhà mà chuẩn bị sách chở còn nhập học Đại học đó, đậu là tốt rồi Nhưng mà tốt nghiệp đại học Nó là chuyện khác à Công sức bao nhiêu năm Không phải giỡn chơi mà bỏ bên vậy đâu nghe con à, có đâu má Đúng ra là con có đi nữa đâu Nhưng bây giờ tụi nó kéo nhau đi chung hết rồi Bỏ mình con ở nhà cũng chán Bây giờ bài giỡn cũng chưa có Lịch nhập học cũng chưa có nữa M Muốn làm cũng không có được Rồi đi mấy ngày Dạ chắc thứ 6 tuần này cũng đi cỡ thứ hai qua tuần là con về thôi À Thôi đi đi Lo về sớm nè con <cười> Dạ ba nói với bà giúp con nha Tại không ngờ lại quaải ải một cách dễ dàng Và suôn sẻ đến như vậy Coi như đây là lý do cuối cùng Để tôi từ bỏ cái ý niệm xét nghiệm ADN Nói vậy chứ Lúc nào tôi cũng cảm thấy tự hào rằng Má chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất Ở trên thế gian Ân cần, chu đáo, tâm lý Chứ bao giờ nặng nhẹ một câu nào cả Đang tính gọi điện thông báo cho mấy đứa nó biết Thì bỗng dưng có tin nhắn của một số lạ gửi tới Nè Huy có biết đây là ai không Ờ không Huy không có quen ai tên Quỳnh hết <cười> Sao biết hai dạ giờ Quỳnh khỏe chưa Ừ Quỳnh khỏe rồi Đang đến tuần sau á, Nói ba mẹ ra Huy Để tắp nhăn cho anh Huỳnh Vũ nè Ủa tắp nhăn thì phải tới mộ của anh ấy chứ Đây là Huy chỉ mang dòng hồn gửi lên chùa thôi mà ừ, Nhưng mà dòng hồn của anh ấy đang ở ngoài Huy mà Ba mẹ nói nhất định phải ra một lần Gặp gỡ sư trụ trì Để mà hỏi chuyện nữa À, vậy cũng được Nhưng mà tuần sau chắc Huy không có ở đây tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho Quỳnh nha Ủa Huy đi đâu vậy À Huy đi có chút gì bận Cho nên sẽ không ở nhà khoảng 3-4 ngày á. Tôi đợi thêm 5 phút nữa Mà không thấy hội âm Cho nên cất máy luôn Con nhỏ đi sớm như vậy sao Có sự thật Thứ hai là tôi sẽ về cho dù muốn dù không Cũng sẽ phải gặp thôi Tuy là đã có tính toán từ trước Nhưng thiệt tình có sự thật Một bên là Thảo Bên còn lại không phải là nhỏ Mà là sự khó xử từ tôi nó không làm gì để tôi phải mặc nặng mà nhẹ cả Chỉ lại một sự có mặt ngay bây giờ Sẽ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn Đương nhiên với bản tính của mình Tôi vẫn là một con người thân thiện Vấn đề cốt lỗi và quan trọng hơn Đó là Thảo sẽ nhìn nhận điều đó Theo chiều hướng nào Biết rằng nhỏ là một người chu đáo Cẩn thận Làm gì cũng nghĩ cho tôi Nhưng chắc chắn sẽ có một chút ưu tư đâu đó sẽ xuất hiện Bốn ngày tiếp theo Thật sự là quãng thời gian căng thẳng đến nghệ thở Chỉ mới có tu và thằng Tài Nhận được sự đồng ý của phụ quân Thảo thì phải đợi ba mẹ về quê lên Mới quyết định được Thằng Toàn thì cố kéo dãn được ngày nào hay ngày đó Miễn phụ quân không còn nhớ đến cái vụ đi Đà Nẵng Giờ rồi là được Nhỏ Yến thì phải lau tâm cật lực làm việc nhà Xuyên đêm suốt sáng Nhằm đánh đổi sự chiếu cố từ gia đình Hôm nay là thứ năm, Coi như là hạn chót để quyết định thành bại của chuyến đi Tôi ở nhà trực điện thoại Như tổng đại diễn thông Bộ tin nhắn rác gửi đến cũng giật mệnh mở lên xem Thảo là người thông báo đầu tiên Ba mẹ chỉ cho đi trong vòng 3 ngày Bây giờ còn thằng Toàn Và nhỏ Yến nữa thôi Alo, mày nói sao à, được rồi Nhưng mà sáng thứ 2 phải có mặt ở nhà Để dọn dẹp chuẩn bị đám giỗ á ờ, vậy cũng được rồi. Mày có nghe ngóng thông tin gì ở Toàn không? Chẳng chưa thấy nó nói gì trơn à. Ờ, được rồi, để tao. Tôi gọi vào số của nó, nhưng năm bảy cuộc gọi vẫn không thấy bắt máy. Bảo nhỏ yến sang nhà tiệm, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Kỳ lạ, nó đi đâu được chứ. Phải thông báo sớm để cho thằng Tài còn đặt xe. Tình hình như thế này, chắc phải dời lại dịp khác rồi. Huy ơi, huy. Thằng này lên thiên thật mày mốt chắc không cần gọi hồn cũng vậy. Ủa mày đâu mà tao gọi không được vậy? à vừa đi với ba vậy để máy nhà. sao? đã sao rồi? đâu sớm thì còn tính chứ. mấy đứa chỉ đi được ba ngày thôi. sáng thứ hai là phải có mặt ở nhà đó. à tao xin được hồi trưa rồi mà bây giờ quên mất. mày nhắn cho ông tài đặt xe đi. cái thằng bình thường làm gì cũng cẩn thận kỹ tính. mà sao hôm nay nó chết quốc vậy không biết? đá vậy còn cười phớ lớn nữa mai là nó có đai đen Chứ không tôi hạ đo chán rồi Ủa, chứ sao mày hôm qua thông báo cho ông Tài luôn đi Tự tập trung qua đây đi mua ít đồ Mang về làm quà cho thầy Mày có mua gì cho Diễm á, thì mua riêng Thằng Tài nói ba nó sắp xếp nhờ anh Tài xế lần trước Khoảng 8 giờ sáng Sẽ có mặt ở nhà tôi giờ h 15 sáng ngày hôm sau Toàn bộ đã tập trung đông đủ ở nhà tôi Thảo lần này không còn đùm đề Mà chỉ sắp theo một bao đen toàn là bánh kẹo Chắc lại mang sang biếu nhà nội của thằng Tài Gửi cho mấy đứa trẻ con Thằng Tài hôm nay chơi bộ quần tay áo sơ mi Đúng chất con nhà gia giáo Vì chỉ có cái miệng là cô hồn cắt đảng thôi <cười> Toàn, mình gọi cho Diễm chưa? Chưa, tao tính gây bất ngờ cho thầy luôn á <cười> Chứ không phải cho nhỏ hả? Ngày nào không nhắn tin, mà đừng ngờ cái gì đâu mày. À, gây thiệt. Đó, có tụi mày làm chứng nha. Dịnh im yếm vậy thôi, mà đóng miệng lúc nào không hay. Quang đã, sẽ tới rồi toàn. Bất tài xuất hiện kịp thời cứu tôi khỏi những cái bẻ tay trăm ráp của thằng toàn. Lần này đi tôi vẫn có hứng khởi, nhưng đứa nào đứa nấy cũng hơi buồn buồn. Có lẽ do thời gian quá ngắn cho nên hơi hụt hận Bây giờ không còn quan trọng nữa, ở cạnh thầy ngày nào quý giá ngày đó rồi. Sắp tới có muốn đi cũng không được. Con đường đất dẫn vào nhà thầy hôm nay đã được trải bê tông vững chắc, trong sạch sẽ và thông thoáng vô cùng. Hình như bọn họ vừa phát quang cho thêm một đoạn nữa, nhìn nó rộng hơn so với lần trước. Đầu làng có một cái đám tang, tiếng kèn tiếng trống khiến cho không khí trở nên thiêng liêng vô cùng. Bọn tôi lặng lẽ ngang qua, tiếng cốc trong nhà giang lên cả một cốc trời. Cánh cổng và khoảng sân mênh mông quen thuộc hiện ra trước mắt. Cảm giác bội hồi sao xuyến một lần nữa chiếm lấy tâm trí. Thanh toàn hăng hái đi trước, tưởng sẽ bắt gặp cảm nhỏ diễm đang sàn gạo như lần trước, nhưng không thấy đâu. À, thầy ơi." Bọn tôi mở cổng, đứng trước sân gọi giới vào bên trong. Bên trong vẫn không có ai trả lời. Hai người đi đâu rồi mà không thấy quá cổng vậy ta?" Thanh toàn gọi cho nhỏ diễm thì nghe tiếng chuông đổ trong nhà vang lên. Kỳ lạ thật Cả đám đành ngồi bên ngoài sân chờ đợi Ủa, Toàn Huy Mọi người mới tới hả Nhỏ Diệm đã vậy Vừa thấy bọn tôi đã vội tay bắt mặt mừng Cứ mặt trạng trở hẳn lên Kiểu này thì làm sao thằng Toàn chịu nổi đây À, tụi mình vừa mới xuống Nhưng mà không thấy thầy với Diệm đâu hết Diệm đi đâu về vậy À, Diệm đi chợ mua đồ ăn á Thầy đang ở dưới đám tang dưới đầu làng đó Hả? có chuyện gì Ở dưới đó vậy Diệm chém côn rõ nữa. Cha quý người ta nói là đi coi không có ra được ngày chôm cất, cho nên nhờ thầy xuống coi sau á. ờ vậy hả? Tôi đưa đây, thằng toàn nó mang vô trong cho. à mà còn đứng đó làm gì nữa toàn? ờ ờ. toàn toàn gãi đầu gãi tay, tôi lại sẵn nước làm tới luôn. À, nó nhìn vậy á, chứ bụng về lắm gì sau này có gì á, vậy phải bà vẽ cho nó nhiều hơn nha. À, nghe giống như ba chặn giò con trai, lúc về nhà vợ với mày. Nhỏ Yến phán một câu xanh rợn Làm bọn tôi không nhận được cười Cái đôi này hay thiệt Cứ mỗi khi bị ai bắt thớp Đã lại đỏ mặt tía tay lên Im lặng mà chịu đựng Nè, mọi người đây nha Mình sang thông báo cho thầy Biết mọi người về thăm á, thầy sẽ vui lắm thì không sao đâu Diễm cứ để cho thầy lo xong công chuyện đi à, chắc chưa đâu Cái việc này mình nghe thầy nói là rất có nhận Phải để cho thầy tính toán đã À đúng rồi Nếu mà có mọi người ở đây á giắc sẽ giúp được cho thầy đó. Mọi người đợi mình nha. thật kỳ lạ, chuyện gì mà có nhận đến nỗi khiến cho thầy phải đắn đo suy nghĩ như vậy. Lần này đích thân thầy đi thì quả thật không đơn giản nữa rồi. Không được. Nếu như nó nguy hiểm như vậy, thầy thì tuổi cao sức yếu, lỡ dây dưa vào lại không hay. Chút nữa tôi phải hỏi rõ xem như thế nào. Thằng tài tranh thủ ghé sang thăm nhà nội, còn bọn tôi thu dọn hành lý đồ đạc cho bên trong. Hôm nay phải nói nắng gắt thật Dưới này mà vẫn ôi bức Thì tự hỏi trên thành phố khủng khiếp như thế nào Nè tụi mày có thấy cái vụ đám ma này Có cái gì lạ lạ không Ý mày là ít thân thầy đến đó phải không Ừ đúng rồi Lần trước mà mỗi khi có ai tìm tới Diễm nó sẽ thay thế thầy đi hành động Bây giờ thậm chí nhỏ cũng không biết ức giáp là như thế nào nữa à, Thôi Đợi thầy về đã trời ơi, kỹ coi Nếu mà làm được á thì mình làm luôn sức khỏe của thầy bây giờ không còn như trước để mà ôm đờm cái gì như thế này đâu ngồi tắm chuyện một hồi thì nghe có tiếng dép ngoài sân hình như là thầy về đến rồi thì phải dáng người cao cao gầy gầy mái tóc pha sương không thể lẫn vào đâu được bọn tôi vội vã chạy ra sân ôm chặt lấy thầy hoàn lắm nè mấy đưa xuống khi nào mà thầy không hay vậy Thầy nói với hai mắt đã đỏ que từ lúc nào. Bọn tôi cũng không kiềm chế được nữa, nhòa lệ lúc nào chẳng hay. Thấy thầy vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, ai nấy cũng khắp khởi trong lòng. Dạ, coi, mấy đứa nhỏ này, lớn hết rồi, và còn khóc nữa. Thầy nghe nói ở trảnh sắp vô học rồi. Sao tụi con còn xuống đây gì? Thầy vẫn khỏe mà. Dạ, tụi con muốn xuống gặp thầy. Thầy khỏe mạnh như thế này, mới an tâm học hành được. <cười> Thôi, vô nhà đi con, ngoài này nắng lắm. Nhớ Diễm lật đật đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thằng Toàn tính đi theo, nhưng bị tôi cản lại. Chứ gì đã đòi đi theo ý trung nhân rồi. Cái thằng này hư hỏng quá độ mà. Thầy ơi, thầy ăn uống có điều độ không thầy? Thầy vẫn khỏe. Nè, mấy đứa con dặn dò sao, mà con Diễm nó ép thầy ăn suốt. Ừ, <cười> vậy mới có sức khỏe được chứ thầy. À mày nghe Diễm nói dưới kia á. Người ta đang nhờ thầy chuyện gì ha Ừ đúng rồi à, Người vừa chết Mang nghiệp chướng quá nặng Ngài đưa về đất bị che lấp Số kiếp chưa tặng Nhưng mà nghiệp buộc phải chết đó à, con vẫn chưa hiểu lắm thầy À Mỗi người trong chúng ta đều có công đức Và nghiệp chướng riêng biệt Nếu ai nhẹ nhàng Khi nằm xuống mắt nhắm xuôi tay Ai mà ăn nghiệp đó lại dướng vào cái kiếp chưa tận số nhưng tuổi trần đã đứt đoạn rồi già quyến dễ gặp chuyện thông may à, người chết lần này khi sống là một đau phủ truyền giết hại gia súc nghiệp chướng chất chồng bây giờ khi chết đi đó nhân quả báo ứng chưa thể chôn cất ngày bây giờ được à, vậy thì có hệ lợi gì không thầy chất là nặng vừa không tốt cho kiếp số sau vừa làm cho gia quyến gặp chuyện trắc trở, ta sợ sẽ không siêu sinh, quá thần quỷ dữ đợt. Không có cách nào giúp cho họ được sau thầy. Giúp được, nhưng mà căn mạng của thầy chỉ kiềm hãm mà không dám chắc về hệ lụy sau này. Có thể đợi con đời cháu sẽ phải gánh chịu thay Chỉ còn mỗi một cách duy nhất là phong ấn linh hồn của người này lại, thì mai ra mới cứu giúp cho đời sau được. À, các con nghe đây trong thân thể người ta có lục phủ ngũ tạng gan thuộc mộc tim thuộc hỏa tỳ thuộc thổ phổi thuộc kim thận thuộc thủy ngũ hành có liên hệ thì ngũ tạng cũng có liên quan với nhau theo quan hệ tương sinh thì thận thủy lấy tình nuôi gan gan mộc tàn máu nuôi tim tìm quả, lấy nhiệt đi điều hòa tỳ. Thì thổ quá sinh nước, để bổ sung cho phổi. Phổi kim, chuyển khí thành nước về thận. Theo quan hệ tương khắc của ngũ hành đó, thì phổi kim, dùng khí thành ức chế dương cường ở gan. Gan mọc điều hòa sơ tiết tỳ khô nóng. Thì thổ giận quá, ngăn thận làm nước tràn lan. Thận thủy, Thoải mái có thể phòng ngừa tim Càng quả liệt Tim quả nhiệt dương hạn chế Phổi thành túc Thân thể và ngũ khí Hoàn cảnh bốn mùa Và ngũ vị âm thực Đều có mối quan hệ mật thiết như vậy đó Thể hiện cái thuộc tính ngũ hành của ngũ tạng Trong trường hợp này Ta sẽ dùng ngũ hành tương khắc Để phong ấn toàn bộ lục phủ ngũ tạng Ở trên thân thể của người chết đó Vậy có nghĩa là Dùng mỗi căn mạng Có tính khắc với mỗi cơ quan trong thân thể Để khắc chế phải thầy À đúng rồi Nhưng mà nó không hề đơn giản như vậy đâu Với một người thầy Pháp đơn thuận Khi sử dụng kỹ thuật Phong ấn lục phủ ngũ tạng Thì toàn bộ cơ quan nội tạng Trong cơ thể Cũng bị tổn thương theo đó Hả Vậy tôi con không đồng ý cho thầy làm cái việc này đâu Chứ vậy là quá sức nguy hiểm rồi Thông tâm của thầy đó Chắc muốn giúp đỡ cho gia quyến của họ Nhưng khả năng và thân thể hiện giờ Không còn cho phép dận dụng dương khí vào việc đó nữa Nhưng thấy chết mà không cứu Thầy ai nói vô cùng Hiểm quả chắc chắn sẽ đến rồi Nghiệp báo tương ứng Mỗi một mạng xúc vật được quy đổi bằng một mạng người đó Giết lệnh giết hội Không có điểm kết Với một người thầy Pháp đi theo con đường chính nghĩa như thầy Sự trăng trở lần này Là điều không thể tránh khỏi Tôi biết lương tâm thầy đang cắn trước dậy vò Phạm sự đời Thấy chết không cứu, Còn ai dám dỗ ngực xưng danh mình là chính nghĩa Nhưng để cho thầy mạo hiểm với thân thể Và mạng sống của mình Là điều tuyệt đối không được xảy ra Chắc chắn tôi là người đầu tiên Đứng lên ngăn cản cái chuyện này lại Kẻ liếc nhìn qua từng đứa Có lẽ tất cả cũng đã hiểu Việc tiếp theo mình nên làm là cái gì Kim mộc tỷ quả thổ. Tất cả đều có mặt ở đây. Tại sao không thấy thầy hành sợ một lần? Đây cũng là việc nên làm mà. Thầy ơi, nếu như mà có liên quan đến ngũ hành, con có ý này không biết có được hay không? Ở đây 5 đứa mang năm căn mạng khác nhau, có thể chia sức ra mà hỗ trợ cho thầy. Theo như lời thầy nói, trong quan hệ ngũ hành tương khắc, gan sẽ khắc tỷ, tức là một khắc thổ, tỷ khắc thận, Tức là thổ khắc thủy Thận khắc tim Tức là thủy khắc quả Tim khắc phổi Tức là quả khắc kim Và cuối cùng là phổi khắc gan Tức là kim khắc mộc Tụi con sẽ đảm nhiệm mỗi người một cơ quan được không thầy À không được Như vậy quá nguy hiểm con à Thầy biết khi cả năm kết hợp lại với nhau Thì sức mạnh khó bị Nhưng mà lần này nó chỉ là một sự tương khắc riêng lẽ Của từng cơ quan nội tạng Đối với căn mạng mỗi người sẽ sử dụng căng mạng và luồn âm khí riêng, tác động lên cơ quan tương khắc. Nếu mà chẳng may xuất hiện trong một dòng tuần hoàn ác tính, có nghĩa là kết quả của quá trình tương khắc liên tục, dòng xoay tương khắc sẽ lập đi lặp lại, không thể phong ấn vì một lý do khách quan nào đó. Tất cả sẽ còng cốc và cơ quan nội tạng tương ứng của các con đó sẽ bị tổn thương. À... Thưa thầy, nhưng mà nếu cả năm đứng đúng tại cơ quan nội tạng tương khắc, sử dụng dòng tròn âm dương ngũ hành tương trợ, tác động lên lục phủ ngũ tạng của người càng thông ấn, thì sao hả thầy? Thảo ngồi lắng nghe nãy giờ, bỗng dưng lên tiếng, tiếng cho mọi người có chút giật mình. ngẫm đi ngẫm lại thì ý tưởng của nhỏ nghe có vẻ rất hợp lý. Có điều trong trường hợp này, nó có hữu dụng hay không thì chưa biết được. Đó là một sự kết hợp rất khôn ngoan, dần dùng triệt để hai khái niệm cơ bản nhất trong ngũ hành hòa quyện chúng với nhau và tác động lên người cần phong ấn. Trên lý thuyết, nếu sử dụng cách thức này sẽ hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với người thực hiện tục phong ấn. thầy có vẻ đang rất trầm ngâm, tay vuốt râu liên hồi, ánh mắt trầm chiều như đang tính toán điều gì đó. Cách thức phong ấn này, như con nói. Thầy cũng đã từng được nghe sư phụ nhắc qua rồi Đó là thuật phong ấn cổ Từ thời Chí Kim Nhưng đến nay đã mai một dần Vì trong nhiều trường phái Chất hiếm của đồng môn cùng độ tuổi Lại mang năm căn mạng khác nhau Dần già nó trở thành giai thoại Và cho đến bây giờ Không còn ai nhắc tới nữa Ngay cả bản thân ta cũng chỉ được nghe qua Nhưng mà chưa được chứng kiến Hay là trực tiếp hành sự. Kết quả nó mang lại vẫn là một nghi dân lớn đó. Thì ra đó là một thuật phong ấn hoàn toàn có thật. Nghe thầy nói có vẻ như khả năng để cho thầy chấp nhận là tương đối thấp. Với tâm can của mình, dễ hiểu khi thầy không muốn cả năm đứa phải mạo hiểm, nhất là với những thứ chính thầy đã chưa từng kinh qua. Nhưng nếu gì vậy mà khoanh tay đứng nhịn thì còn đâu là đạo nghĩa nữa. Tôi biết trong lòng thầy bây giờ là một nỗi niềm rất lớn, Thấy chết mà không cứu, Biết mà không làm Đó chính là sự bất nhân bất nghĩa lớn nhất Thầy ơi Nếu như nó đã từng là một giai thoại Thì tại sao mình không tử một lần đi thầy Qua những cuộc đối đầu với ma quỷ Trồng tròn âm dương chưa một lần thất bại Hoặc nếu đối phương quá mạnh Cũng chỉ đủ sức để kiềm hãm Chứ hoàn toàn không vô hiệu quá nó được Con nghĩ là dận dụng quy lực trong ngũ hành Trong trường hợp này sẽ rất là khả thi Lần này, thứ được tác động trực tiếp lên đó, chính là một cái xác không hồn. Con tin là nếu có rủi ro thì cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Hoàn toàn không hao tổn thấy âm khí trong hồn của người đã mất đâu. Thảo vẫn giữ quan điểm của mình. Giọng nói đều đều, gương mặt không biến sắc. Mắt nhìn thẳng về thầy không chớp. Phong thái chẩn chạc này khiến cho thầy hoàn toàn kinh ngạc và mê hoặc tất cả bọn tôi. Toạt trong có vẻ như nhỏ đã tìm hiểu vấn đề này từ trước vậy. À, sức mạnh của dòng tròn âm dương Là điều không thể phủ nhận Trong trạng thái hoàn toàn thuận khiếp đó Chất kiếm có ma quỷ nào Có đủ sức mạnh để hạn chế Hay là triệt tiêu được nguồn năng lượng Mà nó sinh ra Tất cả quá trình đó được tạo nên Nhờ quy luật ngũ hành tương trợ Đó là khi tất cả các con Cùng tương thông về tâm trí Sức mạnh Và nguồn năng lượng sẵn có Truyền cho nhau Theo một vòng tròn khép kính Khi nó đạt tới cực đại Người mệnh thổ sẽ phát kinh Và chiếm lấy cục diện Còn ở thuật phong ấn Có một hạn chế tuy không đáng kể Nhưng mà nếu phát sinh Sẽ gây ra hậu quả có lượng Không chỉ ảnh hưởng đến gia chủ Mà cả những người thực hiện nó đó ờ, Có phải ý của thầy là Sức mạnh của dòng tròn âm dương quá lớn Nếu như mà theo thuật phong ấn Hỏi người dùng chính căn mạng của mình Để tác động lên một cơ quan nội tạng tương khắc Thì rất dễ gây tổn thương đến bộ phận đó Có phải vậy không thầy? Ừ, đúng rồi Theo như thuật phong ấn thông thường Người mệnh thổ Sẽ phong ấn lên thận của người chết Thổ cắt thủy Nếu như dẫn dụng dòng tròn âm dương Trong trường hợp này Nguồn năng lượng sinh ra quá lớn Sẽ không kiểm hãm được Nó sẽ gây tổn thương đến thận Và cứ mỗi phần tổn thương đó Sẽ khiến cho việc phong ấn càng trở nên rủi ro hơn Khi thận hoàn toàn bị triệt tiêu Việc phong ấn coi như là thất bại Để thầy nói rõ hơn cho các con nghe Về thuật phòng ấn Các con sẽ thấy nếu như hành sự không đúng quy chuẩn đó nó sẽ trở nên đáng nguyền như thế nào Tôi bắt đầu cảm thấy sự việc này không hề dễ dàng như mình nghĩ Đó có lẽ cũng là lý do Khiến cho thầy suy tư từ lúc trở về Từ đám tang cho đến bây giờ Đây là lần đầu tiên mà bọn tôi nghe đến thuật phong ấn Có vẻ gì một vấn đề hay hệ lụy gì đó Mà từ lúc nhập môn cho đến bây giờ Thầy vẫn không hề nhắc đến những khái niệm này Cho bọn tôi nghe Các con nghe đây Phong ấn có nghĩa là Người thầy pháp Sẽ dùng pháp thuật Và nguồn chương khí có sẵn của mình Tác động vào luật phủ ngũ tạng của người chết theo quy luật ngũ hành tương khắc. với những người thầy Pháp cao tay họ hoàn toàn có thể tự điều tiết và tạo ra nguồn năng lượng phù hợp theo từng bộ phận trong cơ thể cần được phong ấn khi đó toàn bộ năng lượng sẽ được truyền vào sẽ âm ỉ và tiếp tục đè nén lên từng bộ phận trước khi được mở cửa mã đó người ta sẽ không hề biết là mình đã chết và nguồn năng lượng được thầy Pháp phong ấn đó sẽ liên tục tác động và đài đọa lên thân xác thay thế cái sự giằng vặt của nghiệp chướng. Khoảng 49 ngày, toàn bộ ký ức đau thương sẽ hoàn toàn biến mất. trong hồn đó trở về âm gian chịu sự trừng phạt đơn thuận, và những hệ lụy sau này với gia đình sẽ không còn nữa. Ờ, có phải ý của thầy là việc phong ấn gần như Giống như việc thay trời hành đạo Tạo ra sự trừng phạt ngay lập tức Để dòng hồn đó gánh chịu trước cái luật nhân quả Do những tội ác mình đã gây ra không thầy ừ, đúng rồi Bây giờ dòng hồn của người chết Vẫn còn quanh quẩn trong nhà Trước khi thực hiện phong ấn Ta sẽ thu phục nó Và cho nhập vào trong thể xác Xong khi việc phong ấn kết thúc Qua giờ ngọ ngày mai Lập tức chôn cất ngay Từ đó cho đến khi 49 ngày Linh hồn sẽ chịu sự dạy vò đau đớn Về những nghiệp chướng mà mình đã gây ra nhân quả đã báo ứng quan sai bây giờ Thuộc về chốn âm tà Nơi trời đất sẽ định sẵn Tâm trí không còn bị dẫn dắt Thất điên bác đảo Và những hệ lụy về sau sẽ không còn nữa Hiểu nôm na Việc phong ấn Vừa là sự đe dọa trừng phạt vừa giam giữ trong hồn của người chết, đợi cho đến ngày được về âm tà chịu tội đó. Dạ, vì điều này mà thầy lo sợ nếu như thất bại, thì không những trong hồn đó quay lại tàn sát gia đình, mà những người phong ấn lên cơ thể của nó cũng bị trừng phạt. Có đúng không thầy? À, đúng rồi. Việc này tuy uh, cách thức làm đơn giản, nhưng hãy lợi có lượng lắm. Nhất là làm theo cách thức của Thảo vừa mới nói khi nãy đó. Nếu thuận theo tự nhiên Chắc chắn gia đình đó sẽ gặp nạn Còn sớm thì muộn thôi Ờ, con nói điều này Nếu mà có gì thất á, Con mong thầy bỏ qua cho con tôi con nhất định phải giúp gia đình này Không thể thấy chết mà khoanh tay đứng nhìn được Từ khi đi theo thầy Tâm trí của năm đứa Đã luôn để tôn chỉ chính nghĩa lên hàng đầu Không thể nào khác được Hướng gì là một sự việc mà mình đã được chứng kiến Cả năng hành đạo cũng hoàn toàn có thể tự định đoạt được Câu xin thầy Hãy chấp thuận để cho tụi con làm việc này đi Sự lưỡng lự khiến cho tôi bức trước vô cùng Và tâm trạng nôn nóng Làm cho bản thân không thể kiềm chế được nữa Có lẽ bất cứ giá nào Trong trường hợp này Tôi chấp nhận phạm lỗi Để thầy chấp thuận cho việc hành sự Tất cả đều quay sang với sự ngạc nhiên tột độ Tôi không biết mình đang đúng hay sai nữa Đây là lần đầu tiên tôi dám cãi lại lời thầy nhưng nếu không làm như vậy, nhìn sự việc trước mắt, thật sự không cam tâm. trái với dự đoán của mình, thầy nghe xong không những không trách phạt mà còn bật cười sảng khoái, ánh mắt triệu mến, kẻ đưa tay xoa đầu tôi dỗ dậy. <cười> lớn thật rồi, tất cả các con này đã lớn rồi, đây mới đúng là đạo, đây chính là đạo rồi. <cười> thầy lúc này càng cười càng lớn hơn, hai mắt đã đỏ que từ lúc nào. À, thầy ơi, có phải con đã làm gì sai không thầy? con con xin nhận lỗi. không, con không sai. <cười> thầy thử thấy mình không bằng các con. bây giờ thầy có thể tự dỗ ngực mà nói với tổ sư, sư tôn rằng, đây, ngày hôm nay đây, thầy đã tìm thấy được đạo nghĩa thật sự đó. <cười> Thầy, thầy nói sau con nông cạn không hiểu được À Đạo nghĩa khi được nói ra Được truyền miệng Được hô hào Nhưng mà mấy ai hiểu được bản chất cao cả của nó đâu Ngôn từ xuất ra Ai cũng làm được Hành động từ tâm Tưởng dễ mà khó Tưởng khó mà gian năng vô cùng Ta tự thấy mình không bằng nữa <cười> Mấy đứa tụi con Làm cho ta cái bản thần hổ thẹn rồi. thầy, thầy ơi, thầy đừng có nói vậy mà. đó chỉ là cảm xúc nhất thời và niềm tin vào khả năng của mình thôi. từ lúc cuối lại ba lại trước mặt thầy á, tôi con đã luôn để cái tôn chỉ đó làm kim chỉ nam cho chặn được hành sự rồi, không thể khác được nữa. <cười> giỏi, giỏi lắm. thầy như là thầy chấp thuận cho tụi con nghe thầy. thầy biết. Thầy sẽ không ngăn cản được tâm ý của tụi con Việc này khi hành sự đó Phải hết sức thận trọng Khi sử dụng dòng tròn âm dương Bệnh thổ là người tiếp nhận nhiều năng lượng nhất Còn phải hạn chế tối đa Việc tác động lên cơ quan nội tạng tương khắc Tránh trường hợp cây tổn thương không cần thiết Và hãy lưỡi sau này Cần phải hết sức đề phòng Dạ Khi tụi con chấp thuận làm việc này Bản thân đã nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra Nếu như mà thực phong ấn này thất bại Tất cả sẽ chấp nhận gánh lấy hậu quả Thay cho gia đình Quyết sẽ không để tất cả phải chịu sự thiệt thòi nào Dù cho là có trái với quy luật thông thường à, Rủi ro chỉ là cách ta nhìn nhận lại Cái hành động của mình thôi Trong việc này đó Điều đó càng phải được thể hiện rõ Đêm nay đi Đúng giờ tí Tất cả các con sẽ theo thầy hành sự Sẽ sử dụng thuật phong ấn mà các con vừa nói Tất cả phải mang theo bùa đỏ trong người Đề phòng cái dòng lập ác tính xuất hiện ra Sẽ gây tổn thương ngược lại lên thần thể Việc phong ấn sẽ kết thúc Khi từng vị trí mà các con phong ấn Bắt đầu hiện lên cái màu đỏ thẫm, Khi luồng năng lượng phát sáng lên Tất cả cùng buông tay Dùng lá bùa đỏ dán lên từng bộ phận Rồi lập tức ra ngoài Dạ, tôi con hiểu rồi Được rồi Bây giờ thầy sẽ sang thông báo với gia quyến người ta về chuyện này Dạ, thầy đi cẩn thận với thầy Nhìn thần thái của thầy Có lẽ chính mười phần đã nhận thấy sự thuận lợi Trong cách hành sự lần này Cho nên mới chấp nhận để cho bọn tôi thực hiện Nếu như thành công Thuật phong ấn cổ này sẽ không còn là giai thoại nữa Nó sẽ chính thức được khai sinh Thêm một lần nữa Dưới căn mạng của bọn tôi Hy vọng đây sẽ là bước ngoặt Thay đổi toàn bộ nghi hoạt mấy lâu nay về một pháp thuật đã bị quên lãng <cười> Từ đâu mà Thảo lại nghĩ ra được điều này vậy? Thảo cũng không biết nữa Vô tình nhớ lại những cái lần mà Mình giận dụng dòng tròn âm dương đó Điều tiết nó khi đối đầu chỉ đắm trong hồn về đầu lĩnh ở bến xe Cho nên là Thảo nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng nó Kết hợp cùng với ngũ hành tương khắc Để một phong ấn Không ngờ đây là một cách thức mà đã có từ thời xa xưa Ý, đúng vậy đó Yến thật sự rất là nể Thảo ở chuyện này luôn <cười> Yến đừng nói vậy mà chỉ là Thảo nghĩ sao á, Thảo muốn đưa ra ý kiến của mình thôi à, Cái việc này á Nhìn vậy mà không hề đơn giản đâu Tối nay á, Chúng ta phải thật sự cẩn thận Nhất là khi dẫn dụng cái dòng tròn âm dương Mỗi người phải biết tự tiết chế nguồn năng lượng Truyền qua nhau Để mà không gây ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng Của người cần phong ấn á. À mà huy Lúc nãy mày gan thật Dám cãi lời thầy lũ đó à, tao chỉ còn cách đó thôi Tiệt tình nếu mà quanh tay đứng nhịn, Thì gia đình họ sẽ gặp đại nạn Như vậy á, thì còn ai dám tự hào Mình là tệ pháp chính nghĩa Khi mà thấy chết không cứu chứ Tao đã nghĩ tới chuyện bị thể trách phạt rồi Nhưng mà không ngờ thầy đã thấu hiểu tâm can của từng đứa đến như vậy Ừ, lúc nãy nghe thầy nói Tao cũng hiểu được đôi chút về hậu quả của việc phòng ấn thất bại Có vẻ như nó sẽ trở thành quỷ dự là việc thu thập dương khí trong cơ thể. Mà nếu thật như vậy, thì toàn bộ những pháp thuật của tôi mình, nó sẽ tinh thông. Nếu mà đối đầu, chưa chắc là khống chế được đâu. Ừ, đúng rồi, sẽ là tai quả đó. Đêm nay phải hết sức cẩn thận mới được. Bọn tôi sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, thì vào trong nằm nghỉ ngơi đợi thầy về Quãng đường đi lại tuy không xa, nhưng vì thời tiết nắng nóng, khiến cho ai cũng mệt mỏi. Cộng thêm với sự căng thẳng từ sự việc lần này, cần phải có một cái đầu thật sự thông thoáng thì mới mong thành công được.